Sau đó hút năng lượng linh hồn của hắn. Thuận tiện đem một chút năng lượng truyền cho linh hồn hy nhã. Cái này không phải có thể sao. Vừa nói là làm. Sau đó đoạn vân từ trong không gian giới tử lấy ra một điều nhân bị đóng băng. Sau đó làm tan băng. Làm cho điều nhân từ chết giả biến thành chết thật. Trong nháy mắt khi điều nhân chết. Một linh hồn cường đại từ trên người thiên sứ đã chết liền xông ra. Cảm nhận được sự bổ ích lớn của linh hồn đó. Đoạn vân cũng không khách khí trực tiếp vận chuyển chân khí hấp thu lại. Đoạn vân ngưng tụ một cổ tinh thần lực cường đại, đưa linh hồn thiên sứ bao vây lại. Vận chuyển chân khí đưa năng lượng nọ chuyển hóa thành chân khí và tinh thần lực rồi đoạn vân truyền cho linh hồn hy nhã. Quả nhiên, dưới sự gào thét của thiên sứ, năng lượng linh hồn thiên sứ nhanh chóng bị đoạn vân hấp thu. Chân khí và tinh thần lực của đoạn vân vào lúc này cũng có thể thấy được tốc độ gia tăng. Đương nhiên có một cỗ năng lượng không nhỏ vẫn y nguyên từ trong cơ thể đoạn vân truyền tới linh hồn hy nhã. Rất nhanh, linh hồn hy nhã lúc này bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ chữa trị, tăng trưởng lên. Mà trong khi linh hồn hy nhã đạt đến độ bão hòa, thì linh hồn thiên sứ nó cũng bị đoạn vân hấp thu được không ít rồi. Thiên sứ quả nhiên không hổ danh là sinh vật quỷ dị do linh hồn trải qua chuyển sinh trì mà sinh ra. Thực sự là đại bổ. Trải qua một phen hấp thu, chân khí trong cơ thể đoạn vân đề cao lên không ít, đặc biệt là tinh thần, thực sự tăng cường lên không biết bao nhiêu. Linh hồn hy nhã hẳn là cũng coi như được chữa trị tốt rồi, nhưng bây giờ một vấn đề mới lại phát sinh. Linh hồn hy nhã căn bản không có tỉnh lại, từ linh hồn thiên sứ có thể sinh ra sợ hãi, phát ra than khóc. Đoạn vân liền dám khẳng định linh hồn cũng có thể có suy nghĩ riêng của mình. Thậm chí rất có thể suy nghĩ của một người căn bản là do linh hồn khống chế Tuy nhiên đã bất tỉnh thì cứ bất tỉnh đi Lão tử vẫn phải làm đau ngươi khi ngươi đang ngủ Sau khi dùng tinh thần lực rất mạnh đưa linh hồn hy nhã đặt lên người nàng Đoạn vân bắt đầu một đợt cứu trị khác Lần này chủ yếu là khôi phục công năng của các cơ quan nội tạng Còn như thế nào làm cho linh hồn hy nhã tỉnh lại Đoạn vân muốn thông qua kích thích hệ thần kinh thử lại một lần Trước tiên dùng châm cứu khống chế toàn bộ vị trí dưới đầu hy nhã, đoạn vân bắt đầu khôi phục các cơ quan quan trọng của hy nhã. Đầu tiên phải là trái tim. Cái này cũng là duyên cớ vì sao lúc vừa rồi đoạn vân không khâu ngực nàng. Thông qua châm cứu phụ trợ, đoạn vân tạm thời làm cho trái tim hy nhã bắt đầu đập lên. Tiếp theo đó cũng chính là hô hấp. Sau khi làm cho trái tim đập trở lại, buồng phổi bắt đầu vận hành. Đoạn vân nhanh chóng khâu ngực hy nhã lại Đem thân thể hoàn tất chữa trị Tuy nhiên bởi vì hy nhã chết đã lâu Nên cơ hồ không có nhiệt độ cơ thể Vì thế mà huyết dịch nàng không thể vận chuyển được Vì để có thể khiến cho huyết dịch nàng một lần nữa tuần hoàn trở lại Nên đoạn vân vận dụng chân khí dùng phương pháp đẩy lên Làm cho nhiệt độ cơ thể hy nhã bình thường trở lại trước Sau đó khôi phục năng lực tuần hoàn máu của nàng Làm được bước này Đoạn vân cũng cơ bản khiến cho các vị trí dưới đại não của hy nhã bắt đầu hồi phục Cái này tương đương với lúc đoạn vân giải phẫu não cho cha lý Làm cho đại não của hắn giống như chết già Nhưng nơi này không phải chết giả mà là thật sự đã chết Nhưng đạo lý cũng đều là giống nhau thôi Lợi dụng ngân châm Đoạn vân làm cho một chút công năng của đầu hy nhã cũng dần dần khôi phục lại Thân thể hy nhã cơ bản được sống lại Tuy nhiên hy nhã sống lại sẽ mang trong mình một linh hồn đã chết, hoặc nói là linh hồn ngủ say trong thân xác, cũng là ngay cả tư duy của người thực vật cũng đều không có. Không còn cách nào khác. Đoạn Vân đành trị bệnh thêm một lần nữa, vì muốn để cho linh hồn hy nhã giác tỉnh. Đoạn Vân dùng cây ngân châm khẽ cắm ở các huyệt gây đau mẫn cảm nhất trên thân thể hy nhã, còn cắm ở các nơi hệ thần kinh nữa. Theo cây ngân châm Đoạn Vân khẽ cắm vào Thân thể Hy Nhã bắt đầu run dẩy nhẹ. Tiếp theo dung càng lúc càng kịch liệt. Chuyện được capi tại chuyện F.U.L.L. Mà sau khi đoạn vân đem một cây ngân châm cắm vào đại huyệt sau ót của Hy Nhã. Nàng ta đang từ trạng thái giấy đành đạch đột nhiên nhảy dựng lên. Hy Nhã lớn tiếng hét lên. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 190. Không gian Pháp Sư Thiên Niên mê Hy Nhã bởi vì đau đớn mà nhảy bật dậy. làm cho đoạn vân giật bắn mình hoảng sợ thấy các cây ngân châm này vẫn cám y nguyên ở trên người hy nhã đoạn vân tiến lên điểm vào huyệt đạo của hy nhã nhìn hy nhã vẻ mặt thống khổ mà không thể nhúc nhích đoạn vân nhanh chóng lấy ngân châm trên người nàng xuống sau khi kiểm tra lại thân thể hy nhã một lần đoạn vân rất hài lòng rồi nở nụ cười khoe cả cái chuông thịt nhỏ trong họng ta đúng là thiên tài a bây giờ người chết cũng được ta cứu sống lại rồi Xem ra tử thần không có cách nào nhiễu loạn mãi rồi Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Hy Nhã Đoạn vân giải khai huyệt đạo cho nàng Cười nói Ngươi cuối cùng cũng sống lại rồi Hy Nhã vẫn còn có chút si ngốc Ánh mắt dừng lại ở nơi nào đó rồi nhìn quét xung quanh Ngoài nghi hỏi Nơi này là nơi nào Tại sao ta lại có cảm giác quen thuộc như vậy Ngươi là ai Vì sao ta đối cưới ngươi lại có loại cảm giác thân thiết vậy Cảm giác thân thiết, đoạn vân cũng đầy một bụng hồ nghi, nhưng vừa đảo mắt nghĩ ngợi liền hiểu được ngay, năng lượng linh hồn hy nhã là được đoạn vân lấy linh hồn thiên sứ tiêu hóa sau đó truyền cho hy nhã, mà chủ nhân của năng lượng linh hồn sau khi bị tiêu hóa đã không còn là thiên sứ xui xẻo kia nữa mà phải được xem là đoạn vân. Đoạn vân cười cười nói, trước tiên ngươi không cần phải quản ta là ai, ngươi bây giờ có biết ngươi là ai hay không? Ta đương nhiên biết. Ta tên là Hy Nhã, mặc dù có rất nhiều sự tình ta đều không nhớ rõ, nhưng trong não của ta vẫn có một chút ký ức còn sót lại. Tại sao lại như vậy nhỉ? Ta nhớ kỹ rõ ràng là đã chết rồi. Hy Nhã khi nhớ lại chuyện cũ của mình vẻ mặt cũng rất kinh hãi, nhưng rồi rất nhanh nàng nở nụ cười, thật không ngờ sau khi chết linh hồn ta còn có tư duy. Ta nghĩ ngươi đúng là tử thần rồi. Ta không phải tử thần... Nơi này cũng không phải là địa ngục Ngươi không phải nói nơi này đối với ngươi có chút quen thuộc hay sao Đoạn vân nhắc nhở lại Nghe đoạn vân nói ghi nhã một lần nữa nhìn ngắm xung quanh Sau đó vẻ mặt liền kinh ngạc Đây là không gian giới tử của Đa Đa Điểu Đoạn vân gật đầu Vậy thì ngươi là ai Ngươi vì sao lại ở chỗ này Ta bây giờ đã chết hay là còn sống Đa Đa đã chạy đi đâu rồi Hy nhã thoáng cái hỏi đoạn vân mấy vấn đề Làm cho đoạn vân há hốc mồm miệng Tiếp đó lại nhắm mắt Ý thức được sự lỗ mãng của mình Hy nhã có chút lúng túng nói Xin lỗi Ta chỉ là có chút kích động Cầu xin ngươi hay chậm rãi nói cho ta biết có được không Khóe miệng đoạn vân rất quỷ dị liền cười nói Nếu muốn ta trả lời ngươi những chuyện này Ngươi trước hết phải trả lời vấn đề của ta Được thôi Hy nhã nở nụ cười xinh đẹp Nụ cười này khiến cho tên sắc lang Đoạn vân thiếu chút nữa thì ngây dại mất hồn vía Thấy đoạn vân vẻ mặt ngây ngốc đờ đẫn Ánh mắt si mê ngây dại Mồm miệng há hốc sắp sùi bọt mép Hy nhã che miệng cười khúc khích Đoạn vân lúng túng nói Khặc khặc, Ta hỏi ngươi chuyện thứ nhất Ta muốn biết vì sao cả nhà các ngươi lại bị thần tộc diệt tộc Nghe đoạn vân nói Hy nhã có chút thương cảm nói Tình huống cụ thể ta cũng không nhớ được quá nhiều. Ta chỉ nhớ được phụ thân ta từng nói qua với ta. Đông phương thần minh khả năng có lẽ buông tha cho mộng đa lợi á đại lục. Bọn họ phải đi trước khi thông đạo giữa thần giới và nhân giới đóng lại. Nhưng nếu muốn đem toàn bộ thông đạo đóng lại, đầu tiên phải làm cho trên đại lục không còn không gian pháp sư. Nhất là không gian pháp sư lực lượng cường hãn. Bởi vì không gian ma Pháp của không gian Pháp Sư sẽ có thể làm thông đạo bị đóng lại một lần nữa mở ra. Theo cha ta phỏng đoán, tại cuộc chiến giữa Đông Phương Thần Giới và Tây Phương Thần Giới, nếu như để cho Tây Phương Thần Giới từ không gian thông đạo của Đông Đại Lục tiến vào Thần Giới, như vậy Thần Giới sẽ rất nguy hiểm. Chẳng nhẹ Tây Đại Lục không có không gian Pháp Sư sao? Tây Phương Thần Giới hẳn là có thể có vài tên gia hòa không gian ma Pháp cường hãn mà. Đoạn Vân hỏi lại, trong lần đại nạn của không gian Pháp Sư, toàn bộ không gian Pháp Sư của Tây Đại Lục đều bị thần tộc tiêu diệt hết. Ngay cả đến khu vực khoảng không thông gian thông đạo toàn bộ cũng bị phong ấn lại, mà rất nhiều không gian Pháp Sư Đông Đại Lục cũng bị đưa tới thần giới. Theo nghiên cứu của cha ta, chịu sự ảnh hưởng về lý luận không gian, nếu không có không gian thông đạo từ thần giới tới Đại Lục thì rất khó khăn. Nếu như cưỡng ép phá vỡ không gian mà nói, thực lực bị giảm xuống ít nhất một giai thậm chí có thể sẽ tan thành cho bụi, không có không gian thông đạo. Tây phương thần giới nếu muốn từ trên đại lục tiến công đông phương thần giới căn bản không có khả năng. Theo ta được biết, cha ngươi lúc ấy rất lợi hại, có thể là không gian pháp thần lợi hại nhất trên đại lục rồi. Vì sao các ngươi không bị đưa đến thần giới mà cả tộc bị diệt vong đây? Đoạn vân nghi hoặc hỏi. Hy nhã vẻ mặt trở lại đau thương. Lạnh lùng nói. Mẫu thân ta là người Tây Đại Lục. Và lại cũng là một không gian pháp thần của Tây Đại Lục. Bởi vì thần tộc thanh tẩy Tây Đại Lục trước. Do đó bộ tộc của mẫu thân ta chịu sự bức hại trước tiên. Đa đa lợi dụng không gian truyền tống của mình đưa mẫu thân ta từ nơi đó trốn thoát. Nhưng lại dẫn võ sĩ của thần tộc tới. Nhà ta liền. Nơi tới đây. Nước mắt của hy nhã liền bất giác chảy xuống. Đoạn vân rốt cục cũng đã hiểu được phần di thư trên của ách bỉ đa về chuyện thần giới đuổi giết. Nguyên ách bỉ đa vốn là ma thú Tây Đại Lục. Ta nói rồi mà. Thần như thế nào lại không còn chút nhân tính như vậy. Cũng mặc kệ người ta có nguyện ý hay không. Đoạn vân tiến tới ôm lấy giai nhân đang khóc. Vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. Ôn nhu nói, không cần phải thương tâm nữa. Mọi việc cũng đã trôi qua rồi Cha bị bọn họ bắt Người hầu trong nhà cũng bị bọn họ giết Bọn họ còn đem hy Nhã ra giết Tử thần đại nhân T.A. muốn gặp thân nhân của ta Ta muốn gặp mẫu thân của ta Có được không? Hi Nhã ở trong ngực Đoạn Vân mà khóc lóc kể lể. Đoạn Vân quỷ dị cười cười Nói Không được Mẫu thân ngươi là quỷ hồn của Tây Đại Lục Không phải do ta quản nghe đoạn vân từ chối hy nhã khóc lóc càng thương tâm hơn đoạn vân ôm giai nhân đang khóc trong lòng ra vẻ vỗ về an ủi nhưng vẻ mặt tên sắc lang lại là bộ mặt tưng tửng vì đang lợi dụng để mà hưởng thụ hắn nhẹ giọng cảm thán thực mềm mại a tựa hồ nghe được đoạn vân nói hy nhã vẻ mặt kinh hoàng đẩy đoạn vân ra ngươi thật sự là tử thần vì sao lúc đầu ngươi còn nói ngươi không phải Ngươi thế nào lại ở trong không gian giới tử của Đa Đa? Hy nhã nhìn vào đoạn vân, có chút đề phòng hỏi. Sự ôn nhu trong lòng đột nhiên biến mất, khiến cho đoạn vân có chút không sảng khoái. Hắn nhìn dai nhân trêu chọc nói, là như thế này. Bổn đại nhân thấy ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, liền muốn cho ngươi làm tiểu thiếp thứ 38 của ta. Ngươi có biết là có thể được tử thần ta để mắt tới cũng được coi như phúc khí của ngươi rồi. Ngươi gạt người ta Ngươi căn bản không phải là tử thần Ta vừa rồi còn cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng rực của ngươi Nhất là phía dưới Có một cây gì đó rất nóng rất nhọn rất cứng cứ chọc chọc Vào người ta Hình dáng ngươi nhìn qua đều không có điểm nào giống tử thần cả Hy nhã bộ mặt hoàn toàn một vẻ Ta coi thường ngươi Xấu hổ một chút Đoạn vân quỷ dị cười trừ lấp liếm, Ngươi sao lại biết tử thần không có thân nhiệt vậy Ta không giống tử thần Vậy chẳng nhẽ ngươi đã gặp qua hắn Dù sao thì ngươi cũng không phải Tử thần như thế nào lại có thể giống một tên sắc lang như ngươi Nhìn qua ngươi vẫn còn trẻ tuổi Hy nhã có chút diễu cợt nói Đoạn vân cười cười nói Được rồi Ta thừa nhận ta không phải tử thần Ta tên là đoạn vân Ngươi có thể trực tiếp gọi ta là vân Vân ca hoặc trực tiếp gọi đoạn vân cũng được Còn chức nghiệp của ta là một tế tự Và lại ta muốn nói cho ngươi biết đó là ngươi vốn đã chết Ngay cả linh hồn cũng đã chết Nhưng bây giờ ngươi đã sống lại Nếu ngươi không tin có thể béo tay mình Xem có đau hay không Ta khôi phục chi giác trong lúc ngươi cắm những cái gì nhỏ nhỏ trên người ta Sau đó có một cái làm ta đau muốn chết Ta có thể cảm giác được đau đớn Nói như vậy Ta thật sự chưa chết Là ngươi đã cứu ta Hy nhã hưng phấn nói Đoạn vân gật đầu Nói, chính xác mà nói Ngươi vốn đã chết rồi Nhưng hoàn hảo có ách bỉ đa mẫu giới này Ta đoán ngươi lúc trước được đặt vào ách bỉ đa mẫu giới Cũng chưa có chết hẳn Linh hồn còn không bị tiêu tán hoàn toàn Mà ách bỉ đa mẫu giới lại có tác dụng đặc thù giam hãm linh hồn Thân thể và linh hồn ngươi ở chỗ này được bảo toàn lại Nếu không phải linh hồn ngươi còn chưa có tiêu thất Cho dù là đoạn vân ta tự xưng đối đầu với tử thần cũng không thể cứu ngươi sống lại Nghe đoạn vân giảng cái gì linh hồn A Thân thể A Đối với đầu óc hy nhã đều có điểm hơi quá Nhưng nàng đối với năng lực của đoạn vân cũng rất giật mình Cùng tử thần đối nghịch Vậy không phải là có thể cho con người ta bất tử sao Thật sự thần kỳ A cảm ơn ngươi Đoạn vân ca ca cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hy nhã rất cung kính khom người xuống. Nghe nàng nói cái câu, ca ca, kia. Đoạn vân một trận dùng mình. Đoạn vân rất bối rối nói, Hy nhã, không cần phải gọi ta là ca ca đâu. Thực tế nói về tuổi thì ngươi làm tổ tiên ta cũng có thể được đấy. Đoạn vân ca ca sao lại nói như vậy? Hy nhã có chút nghi hoặc hỏi. Đoạn vân ngẫm nghĩ rồi nói, Vậy ngươi nói đi. Thân thể và linh hồn bị tàn phá của ngươi ở trong này ngây dại hơn một ngàn năm qua. Hiện tại khoảng cách thời gian ngươi tử vong. Cũng là lúc thần tộc rời khỏi đại lục. Đã trôi qua hơn một ngàn năm rồi. Nghe Đoạn Vân nói. Hy nhã vẻ mặt đầy hồ nghi. Đoạn Vân còn nói. Nhưng bởi vì ngươi sống trong giới tử. Tất cả đều là trống không. Do đó ngươi cũng không thể xem như hơn một ngàn tuổi. Mỹ nữ hơn một ngàn tuổi. Sau này mình muốn theo đuổi thì khi đó phải làm sao đây? Thật không ngờ thời gian nhóng cái đã hơn một ngàn năm rồi. Hy nhã không khỏi cảm thán nói. Chúng ta ra ngoài đi. Không cần phải đứng lâu ở bên trong này mãi. Đoạn vân nói xong. Tâm niệm vừa động thì đoạn vân và Hy Nhã thân đã đặt ở bên ngoài rồi. Ta ra rồi nè. Ta cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là vết tích của thần đây này. Lôi kéo Hy nhà. Đoạn vân vẻ mặt hưng phấn quay về phía lai bố ni tư đang ngủ gà ngủ gật mà kêu réo. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 191, không gian truyện tống phong cuồng hành lai bố ni tư mặc đồ ngủ hài lòng liếc mắt đoạn vân một cái. Đang muốn chìm vào giấc mộng đẹp một lần nữa. Nhưng vừa nhìn thấy hi nhả phía sau đoạn vân vẻ mặt liền kinh hãi. Vội vàng xoa xoa mắt. Rồi lại ra sức rụi rụi mắt. Thiếu ra, ngươi thực sự đem người chết cứu sống lại rồi sao? Lai bố ni tư có chút khó tin nói. Đoạn vân cười cười hỏi lại, ngươi nói gì thế? Ta xin giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Hy Nhã, là con gái của không gian Pháp thần Khoa Lâm mỹ Khắc trong truyền thuyết của ngàn năm trước. Khoa Lâm Mễ Khắc, Lai bố ni tư vẻ mặt đầy kinh hãi, ngẫm nghĩ. Đoạn Vân đưa cho Lai Bố Ni Tư bút ký ma pháp của Khoa Lâm mễ Khắc rồi nói, đây là một chút tâm đắc về không gian ma pháp của Khoa Lâm mễ Khắc Đại Sư. Bên trong có ghi lại rất nhiều lý luận chú giải về không gian ma pháp. Ngươi xem trước đi, cứu thế chi địa trước hết ta sẽ đóng lại. Chờ sau khi ngươi tìm ra truyền tống trận, ta lại cho ngươi đến nơi đó nghiên cứu. Ta đoán ngươi tạm thời cũng sẽ không muốn đến cái địa phương quỷ quái đó đâu. Cảm ơn thiếu gia. Lai bố ni tư vẻ mặt kích động liền tiếp nhận bộ sách gia thú trong tay đoạn vân. Đoạn vân ca ca. Ngươi sao lại gọi vị đại ca ca này là lão đầu A? Hy nhã có vẻ nghi hoặc hỏi đoạn vân. Theo nàng thấy, Lai bố ni tư cũng chỉ là thanh niên khoảng 20 tuổi. Mặc dù trong mắt hiện rõ vẻ lão luyện, nhưng hình dáng nhìn qua cùng lắm cũng chỉ là tầm năm 26 tuổi sáu tuổi Mà thôi. Đoạn vân cười cười, nói, sau này ngươi sẽ biết ngay. Đây là luyện kim pháp thần, tuổi đã hơn 100 rồi. Đoạn vân ca ca chỉ biết gạt người ta, lúc thì nói mình là tử thần, có lúc còn nói mình là tử địch đối đầu với tử thần. Bây giờ còn nói vị đại ca này là một lão ông hơn trăm tuổi, chẳng có câu nào là thật cả. Hy nhã vẻ mặt tiêu ý nói, mà lão đầu này, Sau khi tiếp nhận tập bút ký từ trong tay Đoạn Vân Liền hoàn toàn bị ma pháp lý luận bên trong hấp dẫn Lão lẳng lặng đi tới cái bàn bên cạnh rồi ngồi xuống Tập trung toàn bộ tinh thần khám phá bên trong thế giới thần kỳ của ma pháp không gian Đoạn Vân quay về phía Lai Bố Ni Tư hét lên Chuyện gì vậy thiếu ra Lai Bố Ni Tư bị tiếng thét lớn của Đoạn Vân làm cho hoảng sợ Vội vàng khép quyển sách lại hỏi Đoạn Vân trợn mắt Nói Lão đầu, hy nhã là nhân loại một ngàn năm trước, đối với lịch sử ngàn năm trước kia, đặc biệt là thần giới có hiểu biết không ít, ta nghĩ nàng đi theo ngươi chắc là tốt rồi. Thiếu gia ngươi tha cho lão già ta đi, ta cũng có tuổi rồi, đương nhiên lúc có chuyện, ta sẽ đi thỉnh giáo, tuy nhiên, ngươi mà để cho một tiểu cô nương đi theo lão già như ta, cái đó cũng quá. Lai bố ni tư vội vàng từ chối. Đoạn vân ca ca. Ta đi theo ngươi được rồi. Hy nhã lúc này kéo cánh tay đoạn vân nói. Ngẫm nghĩ. Đoạn vân truyền âm cho Liên Na kêu nàng tới đây. Đây là Hy nhã. Nàng trước tiên đưa nàng ta đi thu xếp một chút đi. Đoạn vân quay về phía thị nữ Liên Na xinh đẹp tuyệt vời của mình mà nói. Thiếu ra. Sau đó Hy nhã liền cùng Liên Na và vân vân các nàng ở cùng một chỗ. Tuy nhiên từ khi có người ngoài cuộc hy nhã này, vài lần chuyện tốt của đoạn vân cùng hai nàng đều bị quấy dày. Thông qua hy nhã, đoạn vân hiểu rõ không ít về một chút tình hình và lịch sử của ngàn năm trước. Nhưng vì ký ức của hy nhã có chút khiếm khuyết, rất nhiều sự tình trước kia là ký ức mơ hồ. Bây giờ có vài điều nàng quên sạch bách, lai bố ni tư lão gia hỏa kia quả nhiên là một đại kỳ tài của ma pháp giới. Trong thời gian không quá ba ngày lão đã tìm ra được truyền tống trận, lợi dụng số lượng lớn khoáng thạch không gian hệ thu hết được từ chỗ long tộc mà có. Đoạn vân chế tạo ra 10 bộ tiểu hình không gian truyền tống trận, hơn nữa vì tính cơ động của việc chiến đấu sau này. Đoạn vân còn không tiếc vốn liếng, hao phí rất nhiều tài liệu. Chế tạo ra 3 bộ đại hình truyền tống trận đủ để một lần truyền tống 1.000 người, vì sự nghiệp dâm đẳng của mình. Đoạn vân lợi dụng tiểu hình truyền tống trận đem phòng ngủ của mình cùng tẩm cung của khải lợi và tẩm cung của tiểu nguyệt chia giá liên kết theo hình ngôi sao. Nếu đoạn vân không có việc gì thì rất vui mừng chui vào truyền tống trận. Sau một hồi lần mò đến tẩm cung của khải lợi, sau khi cùng khải lợi tâm tình ở đó đến nửa đêm, lại đi tìm khải sắt lâm, hương hương, còn có các nàng lị lị lộ và tạp sắt phu nữa, vì để cho hành động của mình càng thêm thuận tiện. Đoạn Vân còn ở trong không gian giới tự ách bỉ đa mẫu giới mới của mình thiết lập một đại hình truyền tống trận liên kết cùng với Á Cương. Cứ như vậy, bất kể Đoạn Vân đi tới nơi nào, chỉ cần hắn mang theo ách bỉ đa mẫu giới của hắn, cần bao nhiêu thủ hạ cũng có thể tùy lúc mà điều động tới. Còn lại hai bộ đại hình truyền tống trận. Đoạn Vân bố trí ở thần Long Đảo và cứu thế chi địa, hơn nữa vì để cho nhanh sói đặc trùng khi tác chiến có tính cơ động cao hơn. Đoạn Vân còn đặc ý ra lệnh cho Lai Bố Ni Tư nhanh chóng chế tạo một bộ đại hình truyền tống trận phân phối cho nhanh sói sư đoàn của mình. Ngày hôm nay, trong Thiên Long Thành, Đoạn Vân ôm lấy khải lợi mặt vẫn đỏ bừng bừng sau cuộc mây mưa nhiệt cuồng. Thiên Long ngày nay tất cả đều đã đạt tới một sự cường thịnh chưa từng có từ trước tới giờ. Bởi vì lôi ngạo và tạp tu tư bị đánh bại, Thiên Long thu được một khoản bồi thường chiến tranh kết xù. Cái này đối với sự nghiệp cải cách của Thiên Long đều là rất có lợi. Thế hệ quân sự của Thiên Long đã toàn bộ hoàn thành cải cách rồi. Lực chiến đấu của quân đội đạt được một cảnh giới trước đây chưa từng có. Thực lực của Thiên Long nhanh sói kỵ sĩ đoàn đến nay đã rất mạnh rồi. Thực lực thấp nhất cũng đã đạt tới thấp cấp. Hơn nữa có một số ít binh lính đã đạt tới thực lực đại kiếm sư. Ta dám nói. Trên đại lục đã không có một đội quân nào có thể là đối thủ của bọn chúng rồi. Cho dù là thần điện kỵ sĩ của thần điện nhiều nhất cũng chỉ cùng đội quân này đánh ngang tay là giỏi lắm rồi. Khải lợi giúp người vào trong lòng Đoạn Vân, giảng giải một chút tình hình thiên long cho Đoạn Vân nắm được. Đoạn Vân nghĩ ngợi rồi nói, thực lực thấp cấp thôi thì còn chưa được a. Nếu ma tộc xâm lấn mà nói, thực lực như vậy ta nghĩ sẽ chịu tổn thất rất lớn. Ngươi phải làm cho Mã Khắc cố gắng lên. Ở Nạp Lan, lúc đầu Kiệt Khắc lữ trưởng cũng là ở nơi này mang theo 10 vạn bộ đội nhanh sói. Hắn cùng với Mã Khắc tiến hành cạnh tranh nhau. Hiện nay 10 vạn nhanh sói bộ đội thủ hà của Kiệt Khắc thực lực thấp nhất cũng thất cấp. Ta muốn cho nanh sói bộ đội ban đầu là Hoàng gia kỵ sĩ đoàn thoát ly ra khỏi. Trở thành đại quân đoàn có đủ năng lực tác chiến độc lập. Về phần Hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Ta muốn nàng từ trong những quân đoàn bộ đội khác chọn lọc ra những binh lính tinh duệ một lần nữa thành lập tổ chức lại. Ta nghe chàng. Khải lợi vẻ mặt ôn thuận nói. Khuôn mặt dán tại ngực của đoạn vân. Cảm nhận được tình ý của khải lợi. Đoạn vân nói. Hôm nay tiểu nguyệt đã mang thai cốt nhục của đoạn vân ta. Mà nàng là đại lão bà lại không có trước. Ta xem nguyên nhân là do chúng ta đã không cố gắng ấy mà. Nào lại đây. Chúng ta cố gắng hơn nào, nói xong đoạn vân liền nghiêng người đặt khải lợi ở phía dưới rồi tiến hành công cuộc, cố gắng, ấy, sau khi trải qua mây mưa phong tình, đoạn vân liền từ biệt khải lợi, rồi lần lượt mò tới phòng ngủ của lộ ti, hương hương, khải sắt lâm, còn có cả tạp sắt phu nữa mà tiếp tục, cố gắng, sau cuộc hoan cuồng cùng với một đám nữ nhân, thì trời đã sáng rồi, sau này không thể làm như vậy nữa. Phải làm cho tất cả các nàng đều tập trung một chỗ, rồi cùng ngủ chung a Như vậy chưa nói là phí thời gian công sức, lại còn không có chất lượng gì cả. Nhất định phải nghĩ biện pháp để cho các nàng đồng ý ngủ cùng nhau mới được. Bụng tiểu nguyệt lại lớn lên không ít. Đoạn vân chuẩn đoán qua một chút. Khoảng chừng qua hơn 4 tháng nữa là phải lâm bùn rồi, vì muốn chiếu cố tốt hơn cho tiểu nguyệt. Đoạn Vân không ngừng khuyến khích vài nữ nhân khác của mình đến bầu bạn với Tiểu Nguyệt. Dù sao có truyền tống trận, có thể trước tiên từ Thiên Long đến Á Cương, rồi lại từ Á Cương chuyển đến Nạp Lan. Căn bản không tốn mất bao nhiêu thời gian. Truyền tống trận này đối với Đoạn Vân mà nói quả thật là quá tốt. Trước tiên chúng ta không nói tới tính cơ động trên chiến trường, nói cuộc sống riêng của Đoạn Vân đi, trước kia... Đoạn vân nếu muốn cùng vài lão bà thân thiết của mình nghỉ ngơi một chút, cho dù là do tiểu phi hiệp thập nhất cấp tự thân đi, cũng phải mất thời gian trên nửa ngày. Sự nghiệp của đoạn vân đang ổn định thành một thể nhất thống. Tuy nói việc lặt vặt lớn nhỏ trong gia tộc đều do đám ước hàn làm, nhưng nếu gặp phải sự tình lớn giống như long tộc vậy, đoạn vân không thể không tự mình xử lý, và lại đoạn vân là chỉ huy tối cao của gia tộc vũ lực. Là người chủ soái cầm binh quyền Mà trong quân đội cũng có rất nhiều sự tình Phải do Đoạn Vân đích thân điều hành Cái cuộc sống này khỏi phải nói có biết bao nhiêu vất vả khó chịu Nhưng bây giờ thì tốt rồi Từ khi có truyền tống trận Chỉ cần trong nháy mắt Đoạn Vân vốn còn đang ở Á Cương Có thể lập tức đặt chân ở Thiên Long Hơn nữa là trực tiếp ở tầm cung của Khải Lợi Đương nhiên rồi Đám lão bản này của Đoạn Vân tự nhiên cũng rất cao hứng Nếu cũng không có việc gì liền chui vào trong truyền tống trận. Tự mình đến Á Cương tìm Đoạn Vân. Các nàng có thời gian còn đi đến thăm Tiểu Nguyệt. Thấy tiểu phúc của Tiểu Nguyệt lớn lên. Đám nữ nhân của Đoạn Vân khỏi phải nói cũng có sự tị nạnh và mong ước được như thế. Mỗi một lần ái ân đều điên cuồng đạt yêu cầu cao với Đoạn Vân. Tuyên bố nhất định muốn sớm có ngày mang cốt nhục của Đoạn Vân. Đoạn Vân thì không cần phải nói có biết bao nhiêu sảng khoái rồi. Ơ hồ mỗi ngày vào ban đêm đều không ngừng song tu. Chưa nói lợi ích là công lực tăng lên. Hơn nữa mỗi lần còn càng đánh càng hăng. Những nữ nhân của hắn. Không có một người nào là đối thủ của hắn. Thấy đoạn vân cường hãn như thế. Vì vậy đội quân hậu cung liền đôi một liên hợp lại. Khải lợi cùng khải sắt lâm một tổ. Hương hương cùng lộ ti một tổ. Lị lị lộ cùng tạp sắt phu một tổ hợp công chia lừa. Tuy nhiên cho dù là như vậy. Các nàng vẫn như trước đều không phải là đối thủ của đoạn vân. Mỗi lần đều bị đánh đến tơi bời hoa lá. Phải xách cả váy áo mà chạy. Bất quá mỗi lần đều là luôn đánh luôn thua. Làm tình không biết mệt mỏi. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua 10 ngày nữa. Lai bố ni tư đã ngừng việc nghiên cứu không gian ma pháp trong tay mình. Ngay tức khắc chui đến cứu thục chi địa để nghiên cứu nơi đó. Lão hy vọng có thể ở nơi này. Thông qua thăm dò vết tích thần lưu lại, tìm được một chút sự tình có liên quan tới thần. Mà đúng lúc này, đặc sứ thần điện lại chạy tới Á Cương. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio Chương 192, chủ giáo tố đại thần điện khủng Đoạn Vân ở thần điện còn có chức vụ hồng y chủ giáo của thần điện. Mặc dù Đoạn Vân cũng không có để ý tới chức vụ này lắm, nhưng thần điện cũng bởi vậy mà sốt ruột lâu rồi. Sự cường đại của đoạn vân đã vượt xa dự tính của họ thần điện này không thể có khả năng so bì được Long tộc cường đại ngày trước ở trước mặt đoạn vân cũng đã là đối tượng để mặc cho bì khi dễ ừ. Mặc dù thần điện có hàng triệu tín đồ nhưng tổ chức tế tử trung đoan rõ ràng không đủ Đến ngay cả long tộc cũng chưa bao giờ thần điện dám chọc ghèo Và cái thân phận hồng y chủ giáo kia của đoạn vân lại quá mức nhỏ nhặt Bởi vậy thần điện rất là khó xử Đối với sự khó xử của thần điện, đoạn vân rất hiểu rõ tình hình, nhưng khiến cho hắn có chút giật mình chính là thân phận đặc sứ của thần điện. Cũng không biết có phải là đề nghị của tạp tư kỳ kia hay không, lần này đặc sứ thần điện ngoại trừ lão ra. Ngoài ra còn có thần điện thánh nữ được tín đồ nữ thần của đại lục tôn dùng là đại lục đệ nhất mỹ nhân, vị thánh nữ này còn có một cái tên làm cho đoạn vân vừa nghĩ đến đã muốn cười, nhã điển na. Lúc đầu nghe tạp tư kỳ giới thiệu mỹ nhân vẻ mặt thuần khiết cả người thanh bạch kia. Khi nhìn qua một cái thì đúng là thánh nữ thiên sứ mỹ nhân. Đoạn vân nhất thời không nhịn được lại cười to lên. Nhã điển na. Quả nhiên có vẻ đẹp không gì có thể so sánh nổi. Cả người trên dưới diễm lệ thánh khiết nhất định phải là đại lục đệ nhất mỹ nhân rồi. Đoạn vân không nhịn được cười. Đoạn vân đại nhân. Tạp Tư Kỳ vừa thấy vẻ mặt đầy tiêu ý của Đoạn Vân thì rất là khó hiểu. Cái tên mà thôi. Buồn cười như vậy sao? Hơn nữa cái tên đó không phải là rất hay sao? Tạp Tư Kỳ lão ca. Ngươi cũng gọi ta là Đoạn Vân lão đệ đi. Ngươi gọi ta là Đại Nhân. Ta có lẽ đảm đương không nổi. Đoạn Vân cười rồi nói. Ánh mắt cũng không ngừng săm soi trên người vị thánh nữ kia. Đại lục đệ nhất mỹ nhân quả nhiên không bình thường. Chỉ thấy nàng có mái tóc vàng, khuôn mặt thiên sứ càng xinh đẹp khiến cho người ta không dám xâm phạm, đôi mắt to long lanh, hàng mi nhỏ dài cong bút sống mũi nhỏ nhắn thanh tú, cái miệng xinh xắn tươi như đóa hoa, cái cảm thon thả mang theo sự ý nhị của Tây Phương cổ điển. Cả người trên dưới toát ra khí tức thánh khiết, dáng người cũng là đẹp bậc nhất, vẻ đẹp của nàng giống như ngôi sao lóe lên trên bầu trời. Một vẻ đẹp khiến cho người ta sinh ra cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đồ dỡn. Đó là vẻ đẹp làm cho người ta không thể sinh ra tà niệm. Vẻ đẹp của nàng đã là một môn nghệ thuật, thánh khiết mà cao quý. Thưởng thức vẻ đẹp của nàng tựa như trong suối nước nóng nhẹ nhàng ôn hòa vỗ về. Làm cho từ trong tâm hồn người ta tìm được sự thăng hoa. Vẻ đẹp của nàng cũng làm cho người ta có cảm giác không chân thật. Làm cho người ta đối với nàng sinh ra sự mông lung hư ảo. Tuy nhiên, đoạn vân này từ hiện đại đi tới dị giới nên căn bản không phải là người bình thường, cái chó má gì mà không thể đổ giỡn. Đoạn vân từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trong lòng liền nổi lên một ý nghĩ, không biết khi cưới lên thân dưới, lại dùng chiêu thức tinh diệu nhất trên thế giới liên tục thí nghiệm sau đó, sẽ là một phen kích thích như thế nào nhỉ, nếu có thể khiến cho nàng cho mình làm cái việc ấy ấy. Như vậy thì tốt quá rồi. Tiểu nữ tử Nhã Điển Na ra mắt Đoạn Vân đại nhân. Nhã Điển Na hiển nhiên là chịu không nổi ánh mắt kỳ quái của Đoạn Vân. Dưới ánh mắt soi mói như cố vọc của Đoạn Vân. Nàng cảm giác mình giống như bị người ta lột hết quần áo. Cả người toàn thân trần truồng hiện rõ trước mắt Đoạn Vân vậy. Nàng sớm đã phát hiện ra ánh mắt Đoạn Vân nhìn về phía mình cùng ánh mắt những người khác nhìn mình có rất nhiều bất đồng. Đoạn Vân cười cười. Nói, a a Thánh nữ đại nhân nàng đây là không đúng rồi. Đoạn vân ta hiện tại là hồng y chủ giáo của thần điện. Và lại còn chưa đến thần điện nhận thủ phong. Chức vụ của ta so với nàng còn thấp hơn không biết bao lần. dáng vẻ này của nàng không phải làm cho đoạn vân ta khó xử sao. Đoạn vân đại nhân nói đùa rồi. Thực lực của đại nhân ngày nay đã cường đại như vậy. Ngay cả long tộc cũng không còn là đối thủ. Thánh nữ thần điện nho nhỏ như ta sao lại dám trước mặt đoạn vân đại nhân xưng là đại nhân được Nghe đoạn vân nói Nhã điển na sau đó nở nụ cười xinh đẹp nói Trong lòng nhã điển na nghĩ Nam nhân cường đại như vậy lại làm cho người ta có một cảm giác rất bình thản Thật sự là kỳ quái Ngươi nói điều này có tính là đang câu dẫn ta không đây Còn cười nữa Ngươi làm cho ta không muốn sống nữa rồi Xin hỏi thần điện lần này kể cả thánh nữ đại nhân cũng phải tới á cương nho nhỏ của ta Không biết có chuyện gì quan trọng Các ngươi không phải sẽ hướng đến ta hỏi tội chứ Tạp tư kỳ lão ca Cái này các ngươi không thể trách ta Ta đã lâu như vậy không có đến thần điện làm chuyện kia Chuyện nhận chứng kia Chủ yếu là do đoạn vân ta gần đây thật sự quá bận rộn mà Các ngươi cũng biết vừa rồi lôi ngạo Tạp tu tư Còn có bắc cương man tộc hợp công đánh thiên long. Mà sau đó long tộc cũng tới tìm ta gây phiền toái. Nếu không phải đoạn vân ta lanh lợi. Có lẽ ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn rồi. Đoạn vân ra vẻ xấu hổ nói. Nghe đoạn vân nói. Sắc mặt thánh nữ và tạp tư kỳ rõ ràng đều có chút bối rối. Nếu làm cho đoạn vân cùng với thần điện kết thù. Vậy sự tình phát sinh sẽ lớn lắm. Không không không. Đoạn vân đại nhân. Chúng ta lần này đến đây không phải vì ý tư đó. Nhã điển na vội vàng giải thích. Đúng vậy. Đoạn vân đại nhân a. Thần điện chúng ta đến để xử lý thân phận của ngài. Tạp tư kỳ cũng có chút bối rối nói. Thế nhưng tạp tư kỳ lão ca ơi. Ngươi có thể không gọi ta là đoạn vân đại nhân được hay không? Đoạn vân cười nói. Tạp tư kỳ liền tĩnh tâm. Nói. Được rồi. Đoạn vân lão đệ. Lần này ta và Thánh Nữ Đại Nhân là đặc ý đến giải trừ thân phận của Ngài tại Thần Điện. Đoạn Vân ta đã phạm vào tội gì rồi? Vì sao lại giải trừ chức vụ của ta? Kỳ thật Đoạn Vân cũng biết một chút nguyên nhân bên trong. Sự cường đại của mình Thần Điện đã không còn có thể so bì nữa rồi. Nếu mình còn ở Thần Điện treo lên cái chức vụ chủ giáo. Vậy thì Thần Điện không thể không lo lắng thực lực của mình có chế ngự lên trên bọn họ hay không? Nhã Điển Na có chút giật mình nói, a không phải đâu, ý của thần điện không phải như thế. Vậy ý của các ngươi là ý gì đây? Đoạn Vân vẻ mặt diễu cợt nói, Đoạn Vân Lão Đệ, ngươi đã để cho ta gọi ngươi là Lão Đệ. Ta đây cũng liền nói rõ với ngươi nhé. Ngươi bây giờ đã quá cường đại, thần điện đã không thể có khả năng dung nạp. Nói cách khác, cho dù là để cho ngươi làm giáo hoàng của thần điện, cũng đã không xứng đối với thực lực của ngươi tạp tư kỳ lạnh nhạt nói đoạn vân cười cười nói điều này ta tự nhiên là biết rồi tuy nhiên điều ta muốn nói chính là đoạn vân ta cũng không muốn buông tha cho cái chức vụ hồng y chủ giáo kia của mình dù sao ta vẫn như trước kia là một tế tự nhưng thần điện phải đưa ngươi đặt ở vị trí nào đây tạp tư kỳ có chút lo lắng nói đoạn vân ngẫm nghĩ thần điện có trên triệu tín đồ Cơ sở ở dân gian rất tốt. Nếu muốn khống chế được đại lục, đầu tiên phải chính thức khống chế được thần điện. Ta biết ta ở trong dân gian uy vọng rất cao. Nhất là ở thiên long ta cơ hồ giống như là thần tồn tại. Nhưng đoạn vân ta vẫn như trước là một một tế tự. Ta vẫn mang theo chức vụ của thần điện cũng là nguyên nhân này. Nếu các ngươi đuổi ta ra khỏi thần điện, các ngươi yên tâm ta sẽ không có nửa câu gì oán hận cả. Nhưng các ngươi không nghĩ qua những tín đồ của nữ thần sẽ cảm nhận như thế nào sao? Ta muốn biết, đoạn vân nếu rời khỏi thần điện các ngươi, tín đồ của các ngươi sẽ giảm xuống bao nhiêu? Các ngươi không phải một mực truy tìm tung tích của thần sao? Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần cho ta thời gian, ta tin rằng ta có thể tìm đến thần giới. Đoạn vân vẻ mặt uy nghiêm nói, đoạn vân đại nhân, ngài nói ngài có thể liên lạc được với thần sao? Thánh nữ Nhã Điển Na có chút giật mình nói. Nói đúng ra hiện tại còn chưa thể. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi vì sao thần lại không dáng hạ thần tích hơn một ngàn năm nay. Ngươi biết sự tình của thần. Tín đồ ngoan đạo tạp tư kỳ này kích động nói. Đoạn vân khẽ gật đầu. Nói, hơn ngàn năm trước. Tây phương thần giới. Cũng là tương ứng với thần giới của Tây Đai Lục. Thừa lúc trong khi Đông Đại Lục cùng ma tộc giao tranh tổn thất nghiêm trọng. Ổ ạt xâm lấn, Đông Phương thần minh sau khi đánh lui địch nhân, tổn thất thật sự là quá lớn. Ngay cả nữ thần cũng rơi vào ngủ say, vì phòng ngừa địch nhân từ trên đại lục xâm lấn. Thần liền đem thông đạo giữa đại lục và thần giới vội vàng phong bế lại. Đoạn tuyệt liên hệ cùng đại lục. Cái này là thật sao? Tạp tư kỳ có chút khó tin liền nói. Đoạn vân khẽ gật đầu, cũng từ trong không gian giới tử lấy một thiên sứ bị đóng băng ra. tạp tư kỳ cùng nhã điển na liền sững sờ kinh ngạc khó tin đoạn vân đây là thần sao thần dường như không phải hình dáng này a nhưng nhìn qua hắn thực có chút thánh khiết tạp tư kỳ kích động nói đây cũng không phải là thần đây là thiên sứ điều nhân của tây phương thần giới bọn họ là đều là thiên sứ tù binh bị đông phương thần giới bắt được ngươi đừng xem bọn chúng thánh khiết như vậy Kỳ thật nội tâm bọn chúng muốn có bao nhiêu xấu xa thì có bấy nhiêu ô uế. Bọn chúng vốn có 5.000 người Nhưng bởi vì bị thần vứt bỏ ở trong ngục giam Nhóng cái đã là ngàn năm Mà bọn chúng chính là thông qua ăn thịt thân thể những đồng bọn điều nhân hấp hối sắp chết để mà sinh tồn 5.000 người Cuối cùng còn dư lại có hơn 100 thôi Bọn họ đã ăn thịt đồng bọn của mình Các ngươi còn có thể nói bọn hắn thánh khiết không? Đoạn vân vừa nghĩ đến tình cảnh những điều nhân ăn thịt điều nhân này liền cảm thấy có chút ghê tởm. Nghe đoạn vân nói, Tạp Tư Kỳ và Nhã Điển Na liền một trận rét run, Tây phương thần giới quả nhiên tà ác. Đoạn vân đại nhân, hiện tại ngài có tính toán gì không? Nhã Điển Na hỏi, ta nghĩ tiếp tục làm hồng y chủ giáo của ta. Dù sao khoảng thời gian ma tộc xâm lấn cũng đã không còn xa, đại lục chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng thật tốt. Hai lần trước là bởi vì trong cuộc thần ma đại chiến ngàn năm ma giới tổn thất cũng rất nặng nề Do đó hai lần xâm lấn gần đây nhất quy mô cũng không có to lớn lắm Nhưng qua thời gian một ngàn năm Ta nghĩ hẳn là cũng đủ cho bọn chúng nghỉ ngơi và phục hồi rồi Lần này nếu phải chống cự ma giới xâm lấn Ta nghĩ sẽ là một trận chiến sinh tử tồn vong của đại lục Nếu đại lục chúng ta không đoàn kết lại thì nhân loại trên đại lục có thể sẽ không tồn tại nữa Các ngươi hay tự cân nhắc kỹ càng đi. Đoạn vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Đoạn vân lão đệ, Chúng ta trước tiên quay trở về. Ngươi đã vì cả mộng đa lợi á đại lục phải tự hạ thấp thân phận khuất thân với thần điện. Chúng ta sau khi trở về nhất định sẽ đem việc này bẩm báo cho giáo hoàng đại nhân. Sau đó thương nghị cho ngươi một thân phận gì thích hợp mới được. Chúng ta xin cáo lui đi trước. Tạp tư kỳ cung kính nói với đoạn vân. Đoạn vân khẽ gật đầu. thân phận, cho dù là giáo hoàng, lão tử cũng không vừa ý. Nếu không phải vì tiến trình thống nhất đại lục của Bổn thiếu gia còn đang giang dở, lão tử mới không loại bỏ các ngươi. chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio truyệnaudiomoi.com. Chương 193, Ma thú hội nghị thế dục chương sau khi đưa tiện sứ giả của thần điện, Đoạn Vân liền triệu tập tất cả ma thú cao cấp thủ hạ. Tổ chức ma thú hội nghị ngũ đại siêu cấp ma sủng, hai mươi vị đại hậu giai thần thù phi long huynh đệ liên trường không quân nhất hào phi long doanh trường bách thú sư đoàn mãnh long sư đoàn còn có cả 10 ma thú sĩ quan cao cấp của thiết mưu doanh tổng thể tụ họp ở phòng hội nghị gia tộc ma thú cao cấp sĩ quan đại quân đều ở chỗ này rồi ngươi có chuyện gì cần dặn dò vậy tiểu phi hiệp nói với đoạn vân Nhìn thấy một phòng chật ních toàn ma thú nhân hình Đoạn vân cảm thấy gia cơ của mình thật phong phú bèn tỏ ra rất hài lòng Nhưng vừa nghĩ đến ma tộc Sự cường đại của đông tây phương thần giới Đoạn vân lại cảm thấy thực lực vẫn còn quá mức nhu nhược Lần này ta triệu tập các vị đến đây chủ yếu vì muốn thương nghị một chút con đường phát triển của ma thú các gia tộc Đoạn vân nhìn quét qua những ma thú ở đây Phát hiện bọn chúng đều rất thận trọng tập trung lắng nghe mình khai mạc nên rất hài lòng. Dừng lại một chút. Đoạn Vân nói tiếp, chư vị ở đây đều là ma thú cấp cao của Trung Hoa gia tộc ta. Có thể phát triển lên được những vị trí quan trọng như vậy. Ta nghĩ các ngươi đều không những có năng lực, mà thực lực cũng rất mạnh. Thực lực ma thú của Trung Hoa gia tộc ta chắc hẳn các ngươi cũng đều biết cả rồi.